Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sớm biết mình yêu cô rồi Không phải sao Tim của anh đã sớm bị cô thu phục Đã sớm rơi vào cảm bẫy của tình yêu cô Đã sớm rơi vào cảm bẫy tình yêu của cô Cho nên anh do dự Tất cả là vì lợi ích Nhưng bây giờ đối với anh mà nói Những lợi ích này trở nên quá nhẹ nhàng Quá nhỏ bé Một chút giá trị đã còn không có Tại sao lại như vậy Hiện tại anh cảm thấy cảm giác yêu một người So sánh mọi thứ với yêu một người Thì mọi thứ đều dễ dàng buông tay Tương thiên sinh Một sư tỏ vẻ nghi ngờ lên tiếng Thương nhạc lấy lại tinh thần mờ mịch ngẩn đầu nhìn lại một sư Nghe nguyện ý Cưới tiểu thư Bạch Vũ Khiết làm vợ Cả đời yêu cô ấy Tôn trọng cô ấy Làm bạn với cô ấy Cùng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau Cho dù có ốm đau bệnh tật Mà sẽ gắn bó đến cuối đời không Một sư lặp lại lời thà Lại vừa giống như đặt câu hỏi Từ khi trở thành một sư đến nay Lần đầu tiên ông gặp một đôi vợ chồng Sắp cưới kỳ lạ thế này Trên mặt chú rẻ và cô dâu Không hề có một chút nụ cười vui mừng Một người thì đâm chiêu suy nghĩ Một người thì nét mặt u sầu Giống như không muốn Kết thành một đôi liền canh Tôi Đứng ở một nơi thiên liên trong giáo đường Bốn phía đều tràn ngập hơi thở thánh khiết Thường nhạc không mở miệng được Do dừ nhìn cô dâu bạch vũ khí của anh hai mắt của cô long lanh nước mắt Gương mặt u sầu đau thương Anh bỗng chốc bừng tịnh mọi thứ Tì ra tất cả đều là anh không đúng Cô cũng giống như anh Không thể chấp nhận của hôn nhân này Ông trời anh đang kiên trì vì cái gì chứ Anh có chấp vì cái gì Lấy hạnh phúc cả đời ra đánh đổi Có đáng giá thật hay không Không tuyệt đối không đáng giá cho dù lấy được bao nhiêu lợi ích quyền lợi tiền tài danh tiếng nhưng anh sẽ không thể nào vui nổi anh muốn cô gái anh yêu luôn ở bên anh vũ khí đâu con ngươi rực sáng quyết định tiếp nhận tất cả mọi chuyện quyết định không kiên trì cố chấp nữa thương nhạc mỉm cười chân thành bạch vũ khí cố kiềm nước mắt ấy nấy mở miệng thương nhạc, em hối hối hận anh vươn tay ngắt lời cô nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của cô cười nói Hồn nhân thực sự không để em, không thể đem ra làm trò đùa, em nói có đúng không? Thương nhạc, cô nghi hoạt nhìn người đàn ông bỗng nhiên trở nên thật xa lạ. Anh, xin lỗi em, anh không thể kết hôn với em. Bất chợt, thương nhạc tuyên bố rất giọng dạng, giáo đường bỗng trở nên ồn ào. Em cũng xin lỗi anh, em... Trái tim cô đã trao cho người đàn ông khác mất rồi, vì người kia có nhận ra rằng việc mở rầu phát triển công ty đã không còn ý nghĩa gì nữa. Anh biết, anh cũng vậy Giờ phút này anh chỉ muốn gặp lại cô gái anh yêu Là cô đã khiến anh trở thành trò cười cho mọi người Như vậy truyền hợp tác của hai công ty Chờ sóng giáo qua đi Nếu như em đồng ý Chúng ta vẫn có thể tìm biện pháp khác giải quyết vấn đề này Trong giáo đường Mọi người bàn tán xôn xao Tương nhàn nhẹ nhàng vỗ vai bạch vũ khí Xoay người cất bước Kéo xuống nơ ở cổ Anh nở nụ cười tươi Giờ đây anh muốn theo đuổi hạnh phúc của chính mình thương nhàn vội vàng xuống xe tiến vào nhà trọ của kỹ bốn tầng lầu lúc này với anh giống như quá cao anh muốn gặp cô muốn được thấy cô anh nghĩ phải nhanh lên để được nhìn thấy một quyền ngân anh muốn nói cho cô biết cô đã bắt được trái tim của anh rồi anh tình nguyện nhảy vào đầm lầy tình yêu nếu người đó là cô anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả kiên trì bởi vì tình yêu cô trao quá mãnh liệt tâm tình của cô khiến anh không tự chủ phải lao vào Một tầng, hai tầng, ba tầng, mặc dù không tới mấy phút, nhưng đối với anh mà nói, nó vẫn quá dài. Như khi nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt, không biết cô sẽ có vẻ mặt như thế nào đây. Cô sẽ rất vui mừng, sẽ cười rộ lên, sẽ không ngừng ở bên tay nói những lời nói ngọt ngào tình tứ. Anh muốn cho cô biết tình yêu của cô, cố chấp của cô, tình cảm cô dành cho anh, anh biết và anh thật sự rất hiểu. Nở một nụ cười hạnh phúc giây phút này, đôi con ngươi lạnh lùng của anh Lại toát ra ngọn lửa nóng bỏng Anh rất hiểu cô yêu anh nhiều thế nào Bởi vì anh cũng giống như cô Trong lòng càng ngập vui mừng Đi tới tầng 4 Hình ảnh trước mắt khiến anh giật mình Đôi mắt mở lớn lên Cửa chính nhà một quyệt ngân được mở toan Có vài người công nhân quần vác khiên hòm chuẩn bị xuống tầng Thương nhàn vội vàng ngăn cản bọn họ vội vàng hỏi Xin hỏi chỗ nhà này đâu rồi Chúng tôi không rõ lắm, là một vị tiên sinh theo chúng tôi tới dọn dẹp những thứ này. Muốn đưa đến đâu? Tiên sinh, thương, thương nhạc, kinh ngạc, cũng rất nhiều nghi vấn. Phía Nam, không phải là một tiểu thư tên là một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net